Quang, quang, quang, quang, tác giả, nam phái tạm thuốc, người đọc, tiểu thiện linh, dịch giả, luân hạ, nguồn lạc hồn cốc chấm cơm Được phát trên trang web radioblues.vn và về hivclub.com Câu bắt đầu Tuổi thơ ở bờ sông Vàng cũng không kéo dài được bao lâu Tôi theo cha hồi hương trở lại thành phố Câu chuyện của bà nội này theo cuộc sống mới của tôi Dần dần mơ hồ trồng trí nhớ Cuối cùng thì hoàn toàn trôi vào quên lãng Cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi qua như vậy Rất điển hình nhưng không có gì nổi trội Sau khi trưởng thành, tôi làm qua không ít nghề, cuối cùng trở thành một thường nhân buôn đồ cổ, lấy việc thu mua và giám định đồ cổ trong nhân gian để làm nguồn sống. Cuộc sống bình thản nhưng cũng coi như là dễ chịu. Tôi học đại học ngành công trình điện lực, chuyên ngành là thiết kế lưới điện quốc gia và trạm phát điện. So với nghề nghiệp đang làm hiện giờ, không hề có chút liên quan nào. Sở dĩ tôi đến với cái nghề đồ cổ và bán nước bọt này chính là bởi vì vợ trước của tôi Vợ trước của tôi mang hai dòng máu, tạng và hán Cha vợ tôi là người tạng Từ nhỏ vợ tôi đã tiếp nhận hai nền giáo dục Ngôn ngữ của cô ấy vô cùng phong phú Sau khi trưởng thành, cô ấy làm phiên dịch tạng ngữ trong cơ quan nhà nước Cha vợ tôi là dân buôn đồ cổ Đối với việc âm hiểu về đồ cổ tương đối lão luyện, tôi ngày ngày buôn chuyện với ông ấy, dần dần cũng nảy sinh hứng thú với những thứ này. Phạm là đã tiếp xúc với đồ cổ, rất hiếm khi tránh khỏi việc hiếu kỳ về giá trị của nó. Giá trị cao, nguy hiểm cao, nhưng sức hấp dẫn cũng lớn. Vì vậy, những lúc rảnh rõi, tôi thường cũng kiếm một ít đồ cổ bán lẻ. Có điều trời thường không chịu lòng người. Chúng tôi kết hôn được 2 năm, Phần trước của tôi theo một đoàn lãnh đạo khảo sát thăm dò địa chất ở biên giới trùng mông Bọn tôi xa nhau 3 năm, cuối cùng cô ấy không trở về. Nghe nói đã kiếm được một lãnh đạo tốt hơn tôi. Năm trước gửi cho tôi một tờ thông báo liền dị, liền sau đó thì không có tin tức gì nữa. Sau đó đơn vị cải cách biên chế, tôi vì vấn đề tình cảm liên tục bỏ bề công việc, ủng rượu, không chịu làm gì... Liên bị đá bay xuống cấp cờ bản Tôi liền suy nghĩ, ở đó cơ bản đều là học trò của tôi. Giờ tôi thành hạ cấp cho bọn họ quản có thể thoải mái được không? Liên bỏ nghề chuyển qua đi biển. Hồi đó làm ăn cũng không tốt lắm, thua lỗ không ít. Cuối cùng dứt khoát, trong hay không bằng tài quan, tiến vào con đường đồ cổn này. Tài nghề xem đồ cổ của tôi có một phần là do tổ truyền và vờ giải cho một chút, tạm cũng đúng dụng. Trước giải phóng, gia đình tôi nổi danh nghề buôn bán khoáng vật, có điều thời điểm diễn ra cuộc đại cách mạng, các trưởng bối trong nhà đều bị đấu tố rất thảm. Ông cụ nhà tôi mất hết ý chí, không muốn tôi làm nghề này nữa nên mới cho tôi đi học đại học. Có điều cuối cùng vẫn không làm sao trốn thoát được số mệnh. Cho nên có lúc mới nói, thứ gọi là số mệnh này Thật không thể không kính sợ nó Môi chuyện bắt đầu vào tháng 7 Năm 1997 Chờ đồ cổ Nam Cung Chờ đồ cổ Nam Cung khi đó có quy mô rất lớn Người ra vào tấp nập Mấy trầm gian hàng bài la liệt đồ sứ Đồ đồng xanh, đồ gỗ ngút tầm mắt Trời nóng rực Người người chen nhau nghẹt thở Tôi chèn tới chèn lùi trong đám người, trong lòng vô cùng khó chịu. Khi đó tôi đã tới rừng tay được hơn một tháng, hằng ngày đều đi dạo ở Nam Cung. Cũng không biết vì sao không thể nhìn được món đồ não thuận mắt. Nhìn thấy những người mê đồ cổ xà vào đống hàng giá, chọn tới chọn lui, trả giá. Tôi thấy liền tâm phiện ý loạn Trong giới này, nghề của tôi được gọi là luận đồ cổ. Luân đồ cổ chủ yếu hoạt động ở Thượng Hải Mỗi năm đều có 2 tháng ở Sơn Tây Có lúc phải xuôi về vùng nông thôn Có lúc lại lang thang ở chỗ đồ cổ trong thành phố Dù vào mấy phần nhãn lực mà kiếm sống Sơn Tây là đất văn hóa hội tụ của Trung Quốc Người Trung Quốc có câu Văn vật dưới đất xem thiếm Tây Văn vật trên đất phải xem Sơn Tây Năm đó Sơn Tây bùng phát dịch phủ ngân hàng tư nhân Người giàu có khắp nơi đổ vệ Nhiều cổ vật khắp cả nước tụ vào đây Sơn Tây trở thành trung tâm mua bán đồ cổ Trải qua 10 năm loạn lạc Chú thích 10 năm của chế độ quân Việt hỗn chiến Hết chú thích Đồ cổ phần lớn lưu lạc dân gian Cho nên người các nơi đến Sơn Tây đào bảo Phật rất nhiều Các gọi là luận đồ cổ Thực tế chính là trung gian buôn bán đồ cổ kiếm chút chênh lệch giá trên lý thuyết mà nói, bản thân đồ cổ không có giá trị sử dụng thực tế, giá trị của nó thể hiện dựa trên sở thích của người mua, chính vì vậy nên ngày này mới có đất sống. Giá đồ cổ ở Sườn Tây và Thượng Hải có thể chênh lệch tới 10 lần. Lần này tôi từ Thượng Hải tới đây, mục đích là kiếm một ít đồ đồng xanh. Những năm gần đây, phong trào chơi đồ đồng xanh phát triển rất mạnh. Nhiều khi còn lấn nước cả đồ sứ truyền thống Có điều qua lại mấy chuyến Cơ bản vẫn không kiếm được món nào hàng thật Thậm chí hàng giá vừa mắc cũng không có Sau đó đến hỏi mấy chủ sạp hàng quen ở đó Trò chuyện một hồi mới biết chuyện gì đã xảy ra Thì ra mấy năm gần đây nhiều nơi nghiêm nghị trợ mộ Một tháng này những thứ đồ tốt Đến con chuột cũng không mang trò nói Nguồn hàng không có Ở đây chiếc trong chờ vào thu mua của người dân Có thể được bao nhiêu chứ Đương nhiên là thị trường hàng thật Phải tiêu điều rồi Tôi suy nghĩ một chút Trong lòng vô cùng tuyệt vọng Sợ rằng trong thời gian ngắn Thị trường khó có thể hồi phục Lần này chắc chắn phải tay không trở về Thượng Hải Đáng thương cho tôi Lần làm ăn này Đã không kiếm được chút mỡ nào thì chớ Danh tiếng còn bị tròi theo dòng nước Sau này muốn buồn bán nước bọt Sẽ càng khó khăn hơn Đi tới đi lui trong chợ Tôi vẫn không vừa ý được thứ gì Mặt trời đã ngã về tay Trời đã chàng vàng tối Hiện giờ thì dù có đồ tốt Tôi cũng không dám xem nữa Vì chàng vàng là thời điểm nhãn lực của tôi kém nhất Bây giờ hàng giả nhiều như mây Nhiều quá đầm loạn Đô đông sành làm giả cực kỳ giống thật Chỉ cần sơ soát một chút là có thể sạc kẹp. Nếu như lúc ấy tôi quyết định xem thêm một chút, hoặc giả là ngồi nơi nào đó nghỉ ngơi một chút, thì có thể sẽ hoàn toàn không gặp phải chuyện tiếp theo sau đây. Nhưng số mạng chính là như vậy, nên tôi đã đụng trúng. Chính tôi đã đụng trúng. Tôi ở tại nhà nghỉ bên cạnh chợ Nam Cung. Nhà nghỉ kiều dáng vô cùng phổ thông, đa khái là kinh doanh không có giấy phép, đối loài người tụ tập ở đây được cái giá cả là phái chăng có thể sống qua ngày phòng mặc dù chỉ có hơn 5 mét vuông nhưng mà tôi ở một mình lại có nhà vệ sinh độc lập đi tắm đi cầu cũng không cần phải xếp hàng phòng này ở đây cũng là loại cao cấp lúc này tuần thân tôi đã đầm địa mồ hôi liền chẳng để ý gì nữa tôi luôn vào phòng vệ sinh độc lập mới đi được mấy bước Bỗng nhiên cảm giác có người phía sau Dùng ngón tay chọc vào lưng Tôi tưởng là ăn trộm liền vừa che túi tiện vừa xoay người lã nhìn Là một lão già khô quắc Tầm khoảng 5-60 tuổi Tóc bạc trắng Mặc đồ bảo hộ lao động màu xanh da trời Tay ôm cái túi Mắt lơm lơm nhìn tôi dáng vẽ xem chừng là người nghèo khổ Lát già này trông không giống người trong thành phố Chẳng lẽ là tìm tôi đi hỏi được Tôi ngạc nhiên nhìn lão hỏi Có việc gì Lão già làm ra vẻ lắm la lắm lét nhìn chung quanh Khá dòng nói với tôi một câu Ba răng trong đài chờ đánh Tôi vừa nghe lẩm nhẩm trong lòng Cái gì mà đài ghế lại còn chờ đánh nữa Mẹ kiếp ông muốn bị đòn hả liền nói Tôi không cần đài ghế băng Lão già kia sửng sốt một chút Tư hồ không hiểu tôi nói gì Lại nói Ba răng trong đài chở đánh chở đánh Tâm trạng tôi vốn không tốt Lúc này lại bốc hóa liền nói Tôi không có đợi đánh Nếu ông muốn chở đánh Thì kiếm đại một người đạp cho một đạp Cái túi của ông không cần phải chờ Lão đầu tử kia gãi đầu một cái Nét mặt hầm hừ Nhìn tôi mấy lần rồi bỏ đi Thần kinh Tôi chửi thầm một câu Đi tiếp về phòng Đến cửa quay đầu nhìn lại Không thấy lão đầu kia đi theo Không biết đã đi đâu rồi Trong lòng tôi buồn bực Thuôn ngứng của lão già đó không phải là tiếng sơn Tây Cũng không giống những địa phương quanh đây Rốt cuộc thì lão ta muốn làm gì Chẳng lẽ là sinh cơm sao Nếu như là ăn sinh Cũng kể như lão này phận khí không tốt Đụng trúng phải ta tầm trạng Đang rất tội tệ Tôi vào phòng trọ, đầu tiên là tắm rửa cho sạch sẽ mồ hôi, sau đó xuống tiệm cơm phía dưới ăn cơm. Ông chủ tiệm là Đồng Hương, họ Lý, tên Thiếu Gia. Từ lần đầu tiên đến đây cho tới nay, tôi đều ăn ở đây. Gã này hoài cổ, đặc biệt cảm thấy hứng thú với đồ cổ. Mỗi lần tôi tới, hắn đều kiếm tôi đến mà trò chuyện về đồ cổ con không ngừng mang ra một ít cái gọi lạ bảo bối để tôi xem thử. Cho nên khi vừa ngồi xuống, nhìn thấy hai cái chân kẹp hai chai bia đi tới bên cạnh tôi, liền biết lão lại tới. Ngẫn đầu nhìn lên, quả nhiên là lão, đang tấp ta tấp tép nhạy đậu phòng. Một tay hai chai bia, một tay đĩa vịt nướng mặt ông, ngồi đối diện tôi hỏi. Người anh em, hôm nay thu hoạch như thế nào? Tôi nhận bia thở dài một tiếng nơi thu hoạch cái con khấy gì Ti trắm cũng không có nữa Rất như vậy cái chiều bài luận đồ cổ của tôi Sớm muộn cũng phải đóng cửa Đến lúc đó kiếm một cái bàn ngồi phía hè ở đây bán hàng Thiêu gia cười nói Đó là do anh tự chuốt lấy thôi Mất người Thượng Hải cũng không phải là hỏa nhãn kim tinh Ở đây anh móc ra 800 đồng Bắt trước hàng loạt Hoặc là tìm thấy mấy cái món tàn phẩm Đi thành tay tìm máy sư phụ Làm cũ thành mới Lớn sữa nhỏ, nhỏ sữa thoan dài là được Cần gì phải tự mình làm khó mình như thế Tôi cũng không có tình nhãn lực Của người Thượng Hải tốt tới mức có thể nhìn ra được Tôi khẽ lắc đầu một cái Cười không đáp Cách của thiếu già Ai cũng có thể nghĩ ra được Nhưng mà làm nghề trùng vàng đồ cổ này Không giống với sạp hàng phía hè Một người tới chém một người 100 trăm tới chém 100 Phải lằn lộn bao nhiêu năm mới khiến được chút niềm tin của khách hàng. Nếu không ai dám lấy hàng của anh. Nếu lừa người ta một lần, ngay sau cũng đừng nghĩ đến chuyện thành nghề nữa. Thiêu gia nhìn tôi không nói gì. Biết tôi không đồng ý với cái nhìn của hắn ta. Nói, ai anh đừng có cười. Đây là lời thật lòng của tôi. Anh nhìn thời cuộc này, sớm cũng đóng cửa, mà muộn thì cũng đóng cửa. Anh ngại gì mà không kiếm một khoản Rồi đóng cửa bỏ nghệ luôn Cái nghệ luận đồ cổ của anh sớm muộn Thì cũng chết đói Anh nên nói nghệ sớm mới thì hơn Luân điều của thiếu già Càng lúc càng nghe không nói Tôi khoát tay nói Mẹ kiếp đừng có nói dốc Anh không phải là người trong nghề Biết gì mà ý kiến Tôi làm việc có nguyên tắc Thiếu già a một tiếng nói Nguyên tắc Làm đồ cổ cũng có nguyên tắc cái mẹ gì Thua là nghèo Chẳng có cách nào đâu Thiêu già chế Diệu tôi Cũng là bình thường thôi Người ta thường nói Loan thuế Loan Thế hoàng kim Thành thế đồ cổ Chú thích Thời loạn thì cần vàng bạc Thời hưng thịnh cần đồ cổ Hết chú thích Trong năm nay những thường nhân làm đồ cổ Kém cõi nhất cũng khiến được vàng tiền Nhưng mà tôi thì toàn thân sạch sẽ Trên người không dư được nửa lượng Được đồng nào là tiêu sạch đồng đó Cơ thể cũng không phải là khỏe mạnh gì Tình trạng này cũng là do nguyên tắc của tôi mà sinh ra Tôi mua hàng tại xã phí hè Chỉ cần đồ tốt tôi không trả giá Tôi cũng không buồn đồ giá Nên tiền lời lãi cũng chẳng được là bao Nhắc đến trong lòng đau khổ Nghe lại cái vụ làm ăn đồ đồng xanh kia không khỏi bức trước Đàn nói bỗng nhiên của một người từ cửa đi vào Thiêu già thấy khách đường nhiên là mỏ mộm định mời mọc liền đứng dậy nói Ông chú ăn chút gì thiếu già thấy khách gọi ít đồ Cũng không thèm qua trọng hỏi Đi vào nhà bếp dặn dọ Rồi lại đi ra tiếp tục truyền phím với tôi Tôi liền hạ dòng chỉ chỉ đầu đũa vào người nọ hỏi Người này là người ở đâu? Anh nghe ra không? Sơn Tây đó Khẩu âm sơn Tây Thiếu gia cũng thấp dọng Anh nó sơn tay cũng không ít thời gian Mà nghe giọng sơn tay cũng không nhận ra lãng sao? Tôi khẽ quay đầu lại một chút Nhìn trộm người kia Không biết lão đầu đó đang nghĩ gì Buông nói sơn tay Vậy vừa rồi những lời lão ta nói là tiếng sơn tay sao? Không thể Mặc dù phần lớn thời gian tôi đều ở ngoại thành Nhưng mà giọng sơn Tây thì không thể nào tôi nghe không hiểu được Vậy chờ đánh Chờ đánh Chẳng lẽ là thổ ngữ mới phát minh của sơn Tây sao thiếu già phổ phổ tôi mấy cái hỏi Anh làm sao thế Bị đồ cổ làm cho phát điên rồi ạ Ngài cả lão đầu cũng thích sao Tôi vừa nghe liền bật cười Quay đầu nói Nói vớ vẩn gì thế Tôi cảm thấy có chuyện rất là kỳ quái Vừa nói đột nhiên nghĩ ra Thiếu già cũng là người gốc sơn Tây Lập tức hỏi À đúng rồi Anh là người sơn tay gốc Tôi hỏi anh Trong thổ ngữ sơn tay Chờ đánh chờ đánh là ý gì Chờ đánh chờ đánh Thiếu già khẽ nhấn mày Sắc mặt cũng biến đổi Anh nghe thấy lời này ở đâu Sao thế Tôi hỏi Nhân sắc mặt hắn biến đổi, tôi liền ngạc nhiên. Thiếu già hạ thấp dòng. Đây là tiếng lóng của dân nam bà. Trước kia tôi có nghe mấy lão già nói ở nhà khách. Tôi cũng nghe không có hiểu. Đi hỏi ông lớn nhà tôi, là ông lớn nói với tôi. Tôi ô lên một tiếng, cả kinh trong lòng. Quý đầu nhìn lão già kia lần nữa, trong lòng nói. Chẳng lẽ lão già tướng mạo xấu xí kia, Lại là mộ Nam Ba Tử Nam Ba Tử Là từ mà người dân khu vực Sơn Tây Gọi một loại dân trộm mộ đặc thổ Tôi cũng từng nghe người nhà nói qua Nam Ba Tử rất thần tí Sơn Tây cổ mộ cũng rất nhiều Hơn nữa Sơn Tây đa số là mộ lớn Giá dàng kiếm được bánh chân Trong thiên hạ Sống nhở thi thể có hai tay Đầu tiên là thiếm tay Thứ hai chính là Sơn Tây nam Ba Tử ở sân Tây kiếm sống thu đoạn dời đất Xuyên núi so với các địa phương khác Cao minh hơn rất nhiều Theo lời tương truyền tương đối phổ biến Trong dân gian Thì Nam Ba Tử đều đi hai người cùng nhau Một già, một trẻ Một áo dài, đôi mũi nỉ Còn bài sạm coi bối cho người Một người còn là thầy phong thủy Bọn họ đương nhiên không bao giờ Tự mình đào lỗ trợ mộ Bọn họ thường xuyên sử dụng Thuôn đoạn là nhận mắt tức là chỉ điểm cho kẻ dạng trộm một nhưng thứ mà chúng muốn tiệm Quần hò có thủ đoạn đặc thù, có thể dọn đất xuyên núi Biết cổ mộ có địa phương nào giá thị trường tốt nhất tại thời điểm đó 15 đồng đại dương một lần Nhìn chung quanh một cái, dùng cái quạt một chút, chấm liền đi, bão không thì liền không Chỉ có trong một số tình hình đặc thù Ví dụ như phải khi thất thế hoặc là đùng phải cổ mộ được bố trí vô cùng cao minh, bọn họ mới đích thần xuống đất. Hành rừ cũng như nóng cơm, gây được nồi cơm chính là đạo thành. Nồi cơm không gây được, đi cũng vô ích. Nam Ba Tử trợn mộ rất coi trọng quỳ củ, chưa bao giờ đi cả bậy. đều là cậu và cháu tiến hành khi trợn mộ, cậu bên ngoài cháu bên trong. Và mùa trước phải rửa tay đút hương chính tất Trước khi hương tắt người phải đi ra Bọn họ cũng giống người thác ở hoàng ngoại Làm việc vào thời điểm không có tiếng người Có riêng một bộ tiếng lóng Bộ này không phải là dần trong nghề nghe Căn bản là không thể hiểu Hơn nữa để học được tiếng này Nghe nói là phải gia nhập vào Nam bà Tử Nếu không gia nhập Thì cho dù có người dạy cũng học không được Có chút cảm giác tây tạng thiên thù thi nhân Chú thích Điển thích Một số người ở Phải qua một căn bệnh nặng Đột nhiên có thể có khả năng Hát tung mấy triệu chữ thờ tạng Hết chú thích Tôi hỏi thiếu già Như vậy chờ đánh chờ đánh Có nghĩa là gì Anh có biết hay không Thiếu già lắc đầu Tôi cũng không phải là nam ba tử Làm sao có thể biết Vậy thế Lão đầu tử này em chẳng lẽ là Tôi gật đầu Mang chuyện vừa rồi ở nhà nghỉ Nằm cùng kể cho anh ta một lượt thiếu gia vượt nha Ánh mắt liền sáng lên Tôi nói này Lão hứa Dẫn khí của anh không tệ chút nào Sự nghiệp đồng sanh của anh có thể trồng cậy vào cái chỗ này rồi Tôi vừa nghe liền ngạc nhiên Sao lại nói như vậy Nam ba tử giàu thành Trên người chắc chắn là có đồ tốt Không phải ai nam bà tử cũng đến tìm Họ chỉ tìm những cái người mà biết quy củ làm ăn Vừa thấy anh, hắn lại theo đến cửa nam quân Đoán chừng là có độ phải ra tay à Thiếu già nhèo nhèo mắt một chút Thấy lão đầu kia đang ôm chặt cái túi liền nói Anh nhìn cái túi nhỏ kia đi Tràn đầy tinh khí Không có sai, món hàng ngon tới rồi đó Tôi nửa tình nửa ngờ Làm gì có chuyện tốt như vậy Làm ngày này chưa có chuyện lừa gạt nào mà tôi chưa từng thấy qua Lần trường tôi gặp một cả nồng dân Họ bà ở Hà Nam Làm ra vẻ hiểu rộng biết nhiều Hắn cạo từ trong bùn ra một cái chén liền Buôn bán 20 đồng tiền Tôi cầm cái chén nhìn qua một cái Rồi nhìn qua trên đầu hắn một chút Còn mẹ nó Còn học trái chút như giới thượng lô Sau đó lục soát trên người hắn một chút Trên người kẻ toàn mùi bùn đất như hắn Lại có cuốn vé Nhà khiêu phủ Thượng Hải Đại Thế Giới Giới lừa gạt đồ cổ, ai cũng tỏa ra thật thà biết điều Bởi vì người làm đồ cổ, phần lớn đều có lòng tham Luôn hy vọng có thể nhặt được bão bối mà người khác sờ sót bỏ quên Tương mạo hiền lành biết điều, giới làm cho người ta buông lỏng cảnh giác Nhìn bồ dàng thiếu già kìa, nếu không phải đã rượu thịt cùng hắn mấy năm rồi Thì tôi còn cho rằng mẹ kiếp Lão cùng với lão đầu kia thông đồng Cùng diễn mạng kẻ tùng người hứng với tôi Vẫn còn đang hoài kỳ Thiếu già đã gọi người cầm cha rượu lớn tới Kinh đáo đưa cho tôi nói Nam ba tử Ngày ba bữa rượu Cầm cái này Đừng có nói thiếu già ta không có giúp đỡ bạn bè nha Ngày sau phát tài rồi thì đừng có quên nhau Đi nhanh chứ để cho người khác chẳng mất mối Tôi nhà giọng nổi với thiếu già Được rồi, năm nay cái tuổi lừa gạn nó cũng nhiều quá Chúng ta cũng bớt chọc những cái người như vậy Số nghèo thì nó vẫn nghèo, không có sao Thiếu già quay đầu hướng khác, cười ha hả Xem anh kìa, cho nên mới nói không có lá gan giết người Thì cũng bị người khác giết, lạc hậu quá rồi Vừa nói vừa lấy bia trù trắng kính đảo đưa cho tôi Anh nhìn kìa, 10 tên Hà Đông đang ở bên trong Anh còn do dữ quá gì nữa Tôi động não một chút Nếu tình kia là kẻ lừa đảo Thì cùng lầm ta cũng chỉ sập tiệm Mà nếu không phải Thì đó chính là trời cho ta Một cơ hội phát tài Ta còn muốn tự chối sao Nếu thật trên người lão đầu kia Có độ tốt Vì người khác hớt tài trời mất Có phải ta sẽ hối hận cả đời không